Bài tươi chụp lấy lưng hai thanh niên Rồi uống lưng đứng thẳng lại Đặt họ nhẹ nhạc, nhạc xuống đất Nhạc dương thần tiễn Là tuyệt kỹ khinh công Do một tan đạo nhân truyền thụ Nhanh hơn bất cứ phái nào Chàng vũ không muốn hiển lộ võ công Nhưng phải gấp rút cứu người Nên không thể không dùng Với cờ dí nghĩ Phen này nhất định gạ ốm kia Rất thận mình rồi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 có phải các hạ được đám này mời tới để làm khó làm dễ chúng ta hay không viên thời chỉ chắp tay lại nói thật là xin lỗi tại hạ chỉ sợ gây ra án mạng mọi người sẽ gặp phiền hà nên mà vội đỡ họ một chút đắc tội với huynh đài lão huynh đã có bản lãnh như vậy hà tất phải em chấp nhất những người nơi thôn giả gã ốm nghe chàng nói chuyện khiêm cung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 Ôn Chính bảo Tối nay Diên Quynh đến phòng của ta mà ngủ Ôn Thanh cãi ngay Cái gì? Phòng của huynh làm sao mà tiếp đại quý khách được? Duyên huynh đến phòng đệ mà ngủ Sắc mặt của Ôn Chính trầm hẳn xuống Hỏi lại Cái gì? Ôn Thanh nói Có gì không tốt đâu Đệ qua ngủ chỗ mẫu thân Hồn Chính lộ giả không vui, đứng dậy bỏ vào nhà trong, quên cả cáo từ. Ông Thanh nói. <cười> Thiệt là vô lễ, không sợ người khác chê cười. Viên Thừa Chỉ thấy anh em nhà người ta cãi giả vì mình, không yên lòng, bèn nói. tại Hà đã quen ở vùng quan sơ giả lãnh, Ông huynh không cần bận tâm như vậy đâu. Ông Thanh nói. <cười> Thôi được rồi, để không bận tâm nữa là xong.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 đến giữa đêm bên ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng cười trong trẻo viên Thừa chỉ cảnh giác không dám ngủ say nên lập tức tỉnh dậy người bên ngoài gõ nhà vào khung cửa sổ rồi mỉm cười nói trăng thanh gió mát đêm đẹp như thế này viên huynh là người nho nhã mà không sợ bỏ phí cảnh thiên nhiên hay sao viên Thừa chỉ nhận ra dòng ôn thanh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 Chàng thầm nghĩ, hành động của con người này thật sự khiến cho người ta không biết đâu mà lường. Đêm đã khuya như vậy rồi, để xem y dở trò gì cổ quái nữa đi. Mặc sau quần áo, chàng lén giấu trủy thủ vào trong bọc, rồi đẩy cửa sổ ra. Hương Hòa ập ngay vào mặt, thì ra tiếng ngoài cửa sổ này là một vườn hoa. Ôn thanh dẫn kề vào bàn chân,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 Ôn thanh lấy trong giỏ ra một ống sáo Lại nói à, Để đệ thổi một bài cho huynh nghe. Thời chí khẽ gật đầu Ôn thanh bắt đầu thổi sáo, Thời chí không rảnh âm luật Nhưng vẫn cảm thấy tiếng sáo trền miên Lúc như oán trách Lúc như hâm mộ Trái tim chàng nương theo tiếng sáo uyển chuyển Mà tiêu du dùng tiên cảnh Quên mất mình vẫn đang ngồi trong chúng nhân gian Uông thanh thổi dứt một bài mỉm cười nói huynh <cười> thích nghe bài gì để đệ thổi cho mà nghe viên thừa chí thở dài nói hay ta không biết bài nào cả đệ biết thật là nhiều thứ sao đệ lại thông minh như vậy Ông thanh ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười hỏi lại <cười> có thiệt không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 viên thừa chỉ kinh ngạc hỏi sao vậy không phải đệ đang thổi sáo say mê hay sao ôn thanh cúi đầu xuống khẽ nói chẳng ai thích nghe đệ thổi sáo hết người ta chỉ thích động dao động kiếm không thích nghe những tiếng này viên thừa chỉ lo lắng nói ta đâu có gạt đệ ta thích nghe thích nghe thật mà ôn thanh nói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 Ôn thả đột nhiên bật cười rồi nói. <cười> Nếu mà để không hung dữ với hắn hả, hắn còn vô pháp vô thiên hơn nữa kìa. Nhưng người chỉ thấy y chờ khóc chờ cười đầy giá ngây thơ, là nghĩ đến thân thế của mình, không khỏi phát sinh cảm giác đồng bệnh tương lân. Chàng nói, Gia gia của ta cũng bị hại chết rồi,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 Ừm, uhm, ta lớn hơn đệ 2 tuổi. Ông Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, nhỏ nhẹ nói. Ừm, đệ không có anh em ruột, chúng ta kết bái thành huynh đệ, có được không? Viên thời chí từ nhỏ, gia đình đã gặp đại biến, đương nhiên tính tình thận trọng tỉ mỉ, chàng hoàn toàn không biết về thân thế của Ông Thanh.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 ngày mai gặp lại. Y vừa mỉm cười vừa chạy ra khỏi phòng khiến viên thời chỉ ngơ ngác chẳng hiểu gì. sáng sớm hôm sau, viên thời chỉ đang ngồi trên giường luyện công thì tiểu cút đưa đồ điểm tôm vào. viên thời chỉ nhảy xuống giường lên tiếng cảm ơn. đang ăn sáng thì ôn than vào phòng nói: Đại ca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 Tị đấu mấy chục chiều Quả nhiên kiếm pháp thiếu nữ đó Mỗi lúc một chậm lại Ôn chính thì đau sau Ác hơn đau trước Chỉ chốc lát là thiếu nữ liên tiếp gặp nguy hiểm Thì tình thế nguy cấp Viên thừa chí đột nhiên tuôn người lên Nhảy vào giữa hai đối thủ Hai bên đang tỷ đấu kịch liệt Bình khí không thu về được Một đau một kiếm Cùng chém lên người viên thừa chí Ôn thành kinh hãi la lên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 Ờ, tôi muốn là một món quà biệt cho mẹ, cho người sinh nhật có thể là một bữa ăn do chính tay tôi nấu. Tôi sẽ dẫn cô ấy đến một địa điểm mà cô ấy thích. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Mố và em muốn tặng mẹ một món quà bất ngờ từ 365.000 tháng.